Logica. Như vậy tôi nghe Một thời Đức Thế Tôn Đang đi du hành Tại nước Cô Sa Cùng với đại chúng tỷ kheo Khoảng 500 vị Và đến tại Sa La Một làng có dãy cây ta la bao bọc Lúc bấy giờ Bà La Mô Lo Ở tại Sa La Một chỗ dân cư đông đúc Cây cỏ ao nước ngũ cốc phong phú Vốn là đức đai của vua Sau vua Bà Sê-na-li Cách cho để hưởng một phần lợi tức Lúc bấy giờ Bà La-môn-lô-hi-ca khởi lên á kiến sau đây Ở đời Có gì sao mô hay bà La-môn chứng được thiện pháp Sau khi chứng được thiện pháp Không nên nói cho người khác biết Vì có ai lại làm giúp cho ai được ví như một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc Lại tự là một sợi dây mới khác nữa Ta nói sự thành tựu là ác pháp Tham pháp Vì có ai lại làm giúp cho ai được Bà Lamôn Lô Hi nghe đồn sá là thức tự Xuất gia từ dòng họ Thích Ca Đang du hành tại nước cô sa Cùng với đại chúng Thị Kheo khoảng 500 vị Nay đã đến sá Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa môn Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn A La Hán chánh đẳng giác, minh hạnh trúc, thiện Thệ, thế gian giải, vô sĩ, điều độ phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài đã từ chứng ngộ thế giới này với thiên giới, ma giới, phàm giới với các chúng Sa môn, Bà môn, chư thiên và loài người tự mình chứng ngộ và trời hiển thị cho mọi loài được biết, Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, trình bày phạm hành hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Lành thay! Nếu được ý kiến một vị A La Hán như vậy. Bà La nói với Pesika, người hớt tóc. Này thiện nhân Pesika, hãy đi đến Sāmo Gotama, thay mặt ta hỏi thăm Sāmo Gotama có được ích bệnh, ích đạo, khinh an, khí lực sung mãn là trú công. Tôn giả Gotama, Bà La môn Đohika hỏi Thế Tôn: "Có được ích bệnh, ích đạo, khinh an, khí lực sung mãn là trú công?" Và nói thêm: Thế Tôn nhận lời của Bà Logica, sáng mai đến dùng cơm cùng với đại chúng tỳ Tôn giả Xin vân Bê người hớt tóc Vâng theo lời của bà Lamôn Lô Hi Đến với Thế Tôn Và ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Bê người hớt tóc Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Bà Lamôn Lô Hi hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh Ít nào, kinh an, khí lực sung mãn Là trú không Và nói thêm Mong Đức Thế Tôn nhận lời mời Của bà La Môn Lô Sáng mai đến dùng cơm Với đại chúng tỷ kheo Đức Thế Tôn im lặng nhận lời Bê-xí-ca Cười hớt tóc Được biết Thế Tôn nhận lời Từ chỗ ngồi đứng dậy Đảnh lệ Thế Tôn Thân phía hữu hướng về Ngài Đi đến bà La Môn Lô Khi đã đến Liền thưa với bà La Môn Lô Ca Tôn giả Chúng tôi đã thay mặt tôn giả thưa với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, bà Lamôn Lô Hi hỏi thăm Thế Tôn Cô Tha có được ít bệnh, ít lão, khinh an, khí lực sung mãn không? Và nói thêm, mong Thế Tôn nhận lời của bà Lamôn Môn Hi sáng mai đến dùng cơm với đại chúng tỷ kheo. Và Thế Tôn nhận lời. Rồi bà Lamôn Môn Hi Ca, sau khi đêm ấy đã mạng, Làm sẵn sàng tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm rồi nói với Besica người hớt tóc. Này thị dân Besica, hãy đi đến Samon Gotama, khi đã đến hãy báo vợ cho Samon Gotama, bà Thế Tô cơm đã sẵn sàng. Tôn giả xin dân Besica người hớt tóc dưng theo lời của Bà La Đi đến Thế Tôn khi đã đến liền đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên sau khi đứng một bên beica gửi hút tóc báo thời giờ cho sa mô côamama Bạch Thế Tôn giờ đã đến cơm đã sẵn sàng khi ấy Thế Tôn buổi sáng đắp y đem theo y bát và cùng với chúng tỷ keo đi đến sala lúc bấy giờ bê người hớ tóc đang đi sau lưng Thế-tôn Rồi Bê-si-ca người hớt tóc Bạch Thế-tôn mô lu ca Có khởi lên ác kiến sau đây Ở đời Có gì sao mô hay bà-la-mô Chứng được thiện pháp Sau khi chứng được thiện pháp Không nên nói cho người khác biết Vì có ai lại làm giúp cho ai được Dĩ như một người Sau khi cắt sợi dây trói buộc Lại tự là một sợi dây mới khác được Ta nói sự thành tựu là ác pháp Hàm pháp Vì có ai lại làm giúp cho ai được Bạch Thế Tôn Lành thay Nếu Thế Tôn có thể giúp bà Lạ Bôn Lô Trừ ác kiến ấy Này bê Việc ấy có thể được Này bê Việc ấy có thể được Lúc bấy giờ Thế Tôn đến tại cư giá của Bà La Môn Lô Ca. Khi đã đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Bà La Môn Lô Ca tự tay làm cho chúng tỉ keo với Đức Phật là vị cầm đầu. Thỏa mãn với những món thường vị, loại cứng, loại mềm. Bà La Môn Lô Ca, sau khi biết Thế Tôn dùng cơm xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thất khác và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Lohika: "Này Lohika, có thật chăng khởi lên ác ý như sau? Ở đời có vị sa hay bà Lamôn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được?" Vĩ dư Một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc Lại tự làm một sợi dây mới khác nữa Ta nói Sự thành tựu ấy là ác pháp Tham pháp Vì có ai lại làm giúp cho ai được Vâng phải Tôn giả nô Này lô hi Ngươi nghĩ thế nào Có phải ngươi ở tại Salavatica Vâng phải Tôn giả nô ta này Luka Nếu có người nói bà namôn Noka sống ở sala vatica hãy để bà namôn Noka hưởng một mình mọi sản phẩm của salavatika không cho một ai khác người nói vậy là người gây trước ngại cho ai sống tùy thuộc vào ngươi có phải không tôn giả ama là người gây trứng gại nàyôka Đã là người gây chướng ngại Người ấy có phải là người có tự tâm Nghĩ đến lợi ích cho những người kia Tôn giả Cô Tama Là người không có tự tâm Nghĩ đến lợi ích Đã không có tự tâm Nghĩ đến lợi ích Người ấy an trú tự tâm Hay an trú hại tâm Tôn giả Cô Tama Hại tâm Khi an trú hại tâm Như vậy là Chánh kiến hay tà kiến tôn giả Tu Tô tama làtà kiến này luiica ta nói rằng một người tà kiến sẽ xanh vào một trong hai ác huú sau đây địa ngục hay súc sinh này lui ca nghĩ thế nào có phải vua Barcelona kuala ở tại casi Ko không tung giả cụ tà nhưng phải lì ca nếu có người nói vua pasenadi kusala sống ở kasi kosala thì để vua pasenadi kusala hừm bọn mọi sản phẩm của kasi kosala không một ai khác người nói như vậy có phải là người kê chứng ngài cho dự ai sống tùy thuộc vào vua pasenadi kusala có phải không Tôn giả Gautama là người đã gây chứng ngại Này Logika, đã là người gây chứng ngại Người ấy có phải là người có tự tâm Nghĩ đến lợi ích cho những người kia Hay là người không có tự tâm Nghĩ đến lợi ích cho những người kia Tôn giả Gautama là người không có tự tâm Nghĩ đến lợi ích Đã không có tự tâm Người ấy an trú tự tâm Hay an trú hại tâm Tôn giả Gautama Hại tâm Khi an trú hại tâm Như vậy là chánh kiến Hay tà kiến Tôn giả Gautama Là tạ kiến Này Logika Ta nói rằng Một người tạ kiến Sẽ sinh vào một trong hai ác thú sau đây Địa ngục sút sanh nàyô ca nếu có người nói bà namôn No ca sống ở sala hãy để bà nam Môn No hưởng một mình mọi sản phẩm của sala không cho một ai khác người nói vậy là người gây chướng ngại cho ai tùy thuộc vào ngươi đã là người gây chướng ngại người ấy không có tự tâm nghĩ đến lợi ích Người ấy an trú hài tâm và đã an trú hài tâm tước thuộc về tà kiến. Đã như vậy, này Lô Ca, nếu có người nói ở đời có vị Sa Môn hay Bà La Môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp, không nên nói cho người ta biết vì có ai lại làm giúp cho ai được. ví như một người các sợi dây cũ trói buộc lại tự làm một sợi dây mới khác nữa ta nói sự thành tựu là ác pháp tham pháp vì có ai lại làm giúp cho ai được người nói vậy gây chướng ngại trên những Thệ Nam tự đến với pháp luật do Đức Như Lai giảng dạy và chứng được những quả vị Thù thánh đặc biệt như dự lưu nhất lai bớt lai hay a la quả Người nói vậy cũng gây chứng ngại Cho những vị đang làm cho thành tựu sự tái sanh Lên các cõi trời Để được sanh làm chư thiên Đã là người gây chứng ngại Người ấy không có tự tâm nghĩ đến lợi ích Người ấy an trú hại tâm Và đã an trú hại tâm Tức thuộc về tà kiến Và này lô Ta nói rằng Một người có tà kiếm Sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây Địa ngục hay súc sanh Này Logica Nếu có người nói Vua Bacenadi Kosala sống ở tại Kashi Kosala Hãy để vua Bacenadi Kosala Hưởng một mình mọi sản phẩm của Kashi Kosala Không cho một ai khác Người nói vậy Là người gây chứng ngài cho ai sống tùy thuộc vào người Đã là người gây nguy hiểm Người ấy không tha thiết đến hạnh phúc Đã không tha thiết đến hạnh phúc Người ấy an trú hại tâm Và an trú hại tâm Tức thuộc về tà chiến Đã như vậy Này Lô Ca Nếu có ai đói Ở đời có vị sa môn chứng được thiện pháp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 Người ấy an trú hại tâm Và đã an trú hại tâm Tức thuộc về tà kiến Và này Logica Ta nói rằng Một người có tà kiến Sẽ sanh vào một trong hai ác hú sau đây Địa ngục hay súc sinh Này Logica Ở đời có ba vị đạo sư Đáng bị chỉ trích Và ai chỉ trích đạo sư như vậy Sự chỉ trích của vị này chân chánh Hợp pháp không đổi lập thế nào là ba nàyô ca ở đời có một vị đạo sư không chứng mục đích của sa Môn quả mà mọi người xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình hướng đến không chứng được mục đích sa M quả vị này thuyết pháp cho các đệ tử như thế này là lợi ích cho các người như thế này là hạnh phúc cho các người Những đệ tử này không nghe lời dạy của vị ấy, không để tai ghi nhận, không chú tâm phát xuất tự hiểu biết và sống trái ngược với giáo pháp của Huệ Bốn Sư. Đạo sư như vậy cần phải được trách. Đại đức không chứng một Bích Sa môn quả mà đại đức xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, không chứng được một Bích Sa môn quả ấy. Đại đức thuyết pháp cho các đệ tử Như thế này là lợi ích cho các người Như thế này là hạnh phúc cho các người Những đệ tử này không nghe lời dạy của Đại Đức Không để tai ghi nhật Không chú tâm pháp xuất từ hiểu biết Và sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư Như người tán tịnh cô gái muốn xa mình Hay ôm hôn cô gái muốn né bạc mình Ta nói cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp Vì có ai lại làm giúp cho ai được Này Lô Ca Như vậy là hạng đạo sư thứ nhất Đáng bị chỉ trích Và ai chỉ trích đạo sư như vậy Sự chỉ trích của vị này Chân chánh hợp pháp Không lỗi lầm Lại nữa Này Lô Ca Ở đời có vị đạo sư không chứng mục đích Của Sa Mô quả Mà mọi người xuất gia từ bỏ gia đình Sống không gia đình hướng đến Không chứng được mục đích xa mô quả ấy Vì này thuyết pháp cho các đệ tử Như thế này là lợi ích cho các người Như thế này là hạnh phúc cho các người Những đệ tử này nghe lời dạy của vị ấy Lóng tai ghi nhận và trú tâm phát xuất từ hiểu biết Nhưng sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư Đạo sư như vậy cần phải được thiện trách Đại Đức không chứng mục đích sa mô quả Mà Đại Đức xúc gia từ bỏ gia đình Sống không gia đình hướng đến Không chứng được mục đích sa mô quả ấy Đại Đức thuyết pháp cho các đệ tử Như thế này là lợi đích cho các người Như thế này là hạnh phúc cho các người Những đệ tử này nghe lời dạy của Đại Đức Lắm tay viên nhận Trú tâm phát xuất từ hiểu biết Nhưng sống trái ngược với giáo pháp của vị bộ sư Như người bỏ ruộng dưa của mình Mà nghĩ đến việc nhổ cỏ cho ruộng của người Ta nói cửa dị ấy là ác pháp, tham pháp Vì có ai lại làm giúp cho ai được Này ca Như vậy là hạng đạo sư thứ hai Đáng bị chỉ trích Và ai chỉ trích đạo sư như vậy Sự chỉ trích của vị này chân chánh Hợp pháp không sai lầm Lại nữa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 Không trú tâm phát xuất từ hiểu biết, sống trái ngược với giáo pháp của vị bộ sư. Đạo sư như vậy, cần phải được hiện trách. Đại đức không chứng được mục đích sa môn quả mà đại đức xuất gia. Từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến. Không chứng được mục đích sa môn quả ấy, đại đức thuyết pháp cho các đệ tử. Như thế này là lợi ích cho các ngươi, như thế này là hạnh phúc cho các ngươi. Những đệ tử này nghe lời dạy của đại đức, lòng tai ghi nhận, trú tâm phát xúc từ hiểu biết, sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Như người các sợi di cũ chói bùn, lại tự làm một sợi mới khác né mặt bùn. Ta nói, cự trị ấy là pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Này Luica, Như vậy là hàng đạo sư thứ ba đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích của vị này chân chánh, hợp pháp, không lỗi lầm. Khi nghe nói như vậy, Bà La bạch Đức Thế Tôn: "Tục giả Gautama, ở đời có vị đạo sư nào không đáng bị chỉ trích?" Này, Luika, Ở đời có vị đạo sư không đáng bị chỉ trích tôn giả cô ở đời thế nào là đạo sư không đáng bị chỉ trích nàyôi ca ở đời Đức Như Lai xuất hiện là bậc a-la-hán tránh biến tri Minhạn phúcc Thiệệ thế gian giải vô thượng sĩ đều ngự Tr phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn như kinh Sa M quả Số 40 đến 74 Với những thay đổi cần thiết Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy Hân hoan sanh Do hân hoan nên hoan hỷ sanh Do tâm hoan hỷ Thân được khinh an Do thân khinh an là thọ sanh Do lạc thọ Tâm được định tĩnh Tị kheo ly dục Ly ác pháp Chứng và trú thiền thứ nhất Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh Với tầm, với tứ Tị kheo tấm nhuận, tầm ước Làm cho xuân mãn tràn đầy thân mình Với hỷ lạc do ly dục sanh Không một chỗ nào trên toàn thân không hỷ lạc Do ly dục sanh ấy tấm nhuận Này Lô Ca Như một người hầu tắm lão luyện Hay địa tử người hầu tắm Sau khi rác bột tắm trong thao bằng đồng Lì nhồi bột ấy với nước Cục bột ấy thấm nhuận nước ướt Trào trộn với nước ướt Thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước Nhưng không chảy thành giọt Cũng vậy, này lô ca Tị kheo thấm nhuận, tập ướt Làm cho sung mãn Tràn đầy trên thân mình Với hỷ lạc do ly dục sanh không một chỗ nào trên toàn thân không được nghĩ là do ly dục sanh ấy thấmần này lui ca đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả vị Thù Thánh đặc biệt ấy? thời này lui ca vì đạo sư không đáng bị chỉ trích và ai chỉ trích một vị đạo sư như vậy sự chỉ trích ấy sẽ không xác thực không chân chính không hợp pháp và có lỗi lầm Lạy lô hi ca Lạy lửa Tỉ kheo diệt tầm và tứ Chứng và trú thiền thứ hai Một trạng thái hỷ lạc do định sanh Không tầm không tứ Nội tịnh nhất tâm Thiền thứ ba Chứng và trú thiền thứ tư Như Kinh Sa Mô Quả số 77 đến 84 Với những thay đổi cần thiết Này Lô Ca, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả bị thù thắng đặc biệt ấy? Thời này Lô Ca, vị đạo sư như vậy không đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích một vị đạo sư như vậy, sự chỉ trích ấy sẽ không xác thật, không chân chánh, không hợp pháp, và có lỗi lầm. Với tâm định tĩnh, huần tịnh, không cống nhiễm, không phiền não, Nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy vì tỳ-kheo gi dẫn tâm hướng tâm đến lậu tận trí vì ấy biết như thật đây là khổ không có đời sống nào khác nữa như kinh sao M quả số 97 đến 98 này nuôi caệ tử quốc vị đạo sư nào chứng được quả vị Thù Thắng đặc biệt ấy Này Logika, vì đạo sư như vậy không đáng bị chỉ trích Và ai chỉ trích một đạo sư như vậy Sự chỉ trích ấy sẽ không xác thật, không chân chánh, không hợp pháp và có lỗi lầm Khi nghe như vậy, bà Môn Logika bạch Đức Thế Tôn Khi nghe như vậy, bà Lamôn Logika bạch Đức Thế Tôn Như người nắm được tóc Của một người sắp sửa rơi vào vực thẳm Của địa ngục Nhất bổng và đặt người ấy trên nước liền Cũng vậy Tôn giả Gautama Đã nắm được tóc khi con sắp sửa rơi vào vực thẳm Của địa ngục Nhất bổng và đặt con trên nước liền Thật vi diệu thay Tôn giả Gautama Thật vi diệu thay Tôn giả Gautama Tôn giả Gautama Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống Phơi bày ra những gì che kính Chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng Đem đèn sáng vào trong bóng tối Để những ai có mắt có thể thấy sắc Cũng vậy, Chánh Pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày Nay con xin quy y Đức Thế Tôn quy y Pháp và quy y Tị Kheo Tăng Mong Đức Thúy Tôn nhận con làm đệ tử Từ đây trở đi cho đến mạng chung Con trọn đời quy ngưỡng